Phần 19 Cô Minh thức dậy trong chiếc giường có bốn cột trụ lớn ở bốn góc và thấy mình nhìn chầm chầm vào bức tranh vẽ một quý ông người Nga trên chiếc xe trượt tuyết bị những con sói đuổi theo. Cô đang nằm trong chiếc buồn ngủ dành riêng cho khách tại nhà Kemensky. Đầu cô ong ong vì cô không quen uống rượu và cô đã uống rất nhiều vào đêm trước trong bữa tiệc chia tay của cô Lille. Cô gia sư nhà Kemensky sẽ trở về Pháp vào ngày mai và cô Minten đã đồng ý đến đây làm việc cho gia đình người Nga này để dạy cho Olga và Maya. Mặc cho cái đầu nhức như búa bổ của mình, cô Minten hài lòng Maya sẽ hạnh phúc ở nơi đây trong căn nhà thân thiện và dễ chịu này, cách xa tính cách bệnh hoạn của cặp song sinh và sự kỳ quái của bố mẹ chúng. Cô đã không nói gì với Maya cho đến khi ông Morey đồng ý và hôm qua Bức điện của ông đã tới. Ông không chỉ đồng ý cho Mia đến ở nhà Kemensky, mà còn thu xếp để số tiền trợ cấp của Mia được gửi thẳng tới Comington ở một ngân hàng khác. Dường như, người lãnh sự đã cảnh báo vị luật sư già rằng nhà Carter đang có vấn đề. Comington dậy và thay quần áo. Dưới nhà, trong phòng ăn sáng, nữ bá tước đang ngồi cạnh một chiếc ấm đun trà kiểu Nga rót những cốc trà Nga bốc hơi nghi ngút. Ông ra ngồi cạnh bà và đứng dậy, khẽ nhúng đầu gối để chào cô Minton, nhưng cô Lina vẫn ở trong phòng riêng. Cô ấy đang ăn sáng trên giường, cô ấy hơi mệt sau đêm hôm qua. Nữ bá tước giải thích, cô Minton miễn cười, cô Lina có lẽ rất mệt, cô ấy buồn bã khi phải rời xa nhà Kaminsky đến mức phải tự an ủi mình bằng việc uống rất nhiều rượu. Chẳng thể so sánh bữa ăn sáng nhà Carter với bữa ăn sáng ở đây. ánh sáng, căn nhà sang trọng, những người hầu thân thiện và cả những người trong gia đình Kemensky nữa, Sakai đã đi học. Bây giờ nó là học viên trường sĩ quan ở Manaus, thật hạnh phúc khi được dạy Onga và Maya. "Nhưng tôi phải về nhà ngay bây giờ," cô Menten nói. "Tôi không thích để Maya lâu với cặp song sinh. Giáo sư Claston Perry đã rất tử tế và đồng ý cho tôi gửi nhờ chiếc thùng, vì thế" Tôi và Maya sẽ có thể đến đây bằng thuyền cao su vào tuần tới. Không không, chồng tôi sẽ cử một chiếc thuyền đến đón cô và con bé, nữ bá tước nói. Cô Minh đã không có kế hoạch ngủ lại ở nhà Kemensky. Cô Lee đã vang nài cô ở lại để dự tiệc chia tay, nhưng cô Minh đã nhất quyết không đồng ý, tới khi bá tước nói rằng nếu cô ở lại, cô có thể ký hợp đồng với luật sư của ông vào sáng hôm sau, để cô chính thức trở thành gia sư mới của họ. Biết rằng không thể tin tưởng nhà Carter sẽ đưa thư của mình cho Maya, Cô Minh đã gửi một lá thư cho Maya qua Furo, và một trong những người hầu của bá tước được ra lệnh đưa nó đến lèo của Furo. Tin tốt lành, Cô Minh Tinh đã viết, Cô sẽ kể cho em nghe tất cả vào sáng mai. Cô đang ở nhà Keminski đêm nay, vì sáng mai cô có việc. Nhờ em nói với ông bà Carter rằng, Cô sẽ quay lại vào trưa mai, nhưng đừng nói gì khác với họ. Phu sẽ đảm bảo rằng Maya nhận được thư của cô. Cô đã thấy cách mà những người da đỏ canh chừng Maya kể từ khi Finn đi. Cô đang cuộn khăn ăn của mình lại, thì có tiếng ồn ào ở cửa. Và bá tước, người đã trông coi việc chất hàng lên một trong những chiếc tàu của ông đi nhanh vào phòng. Giáo sư Claston Perry theo sau gần như đã hết cả hơi. Bá tước tiến thẳng đến chỗ vợ ông và nói nhanh bằng tiếng Nga. Nhưng cô Minh đã nghe thấy tiếng Cát và bật dậy. Ôi trời ơi! Nữ bá tước quay sang cô. Có tin dữ. Tôi sợ là thế. Nhà Cát đã bị cháy. Căn nhà đã bị phá hủy. Nhưng người ta đã cứu được mọi người. Tôi nghĩ thế. Họ đã được đưa đến bệnh viện thành phố. Cô Minh đã ra đến cửa. Mọi màu sắc trên gương mặt cô đã biến mất. Xe ngựa của bá tước đang đợi để chở chúng ta đến bệnh viện. vì giáo sư nói, cô Minh Tinh quay qua bá tước. Cảm ơn ông bà, cô nghẹn ngào nói trước khi theo giáo sư bước ra đường. Cặp song sinh đang khóc. giường của chúng ở khu C, bệnh viện nằm gần nhau vì khu này rất đông bệnh nhân. Chúng nằm quay mặt vào nhau, nuốt nước mắt cố nén khổ đau. Mất hết, mất hết cả rồi. Tất cả hết rồi, chẳng còn gì nữa, chẳng còn một đồng bạc miu lẻ. Đầu tiên, những người y tá đã rất nhiệt tình. Cả hai đứa không bị thương nặng. Tóc của Patrick cháy xém và nó bị một vết bỏng nhỏ trên chân. Gendolin ngã trên con đường sỏi lúc chạy ra ngoài nhà và bị trẹo chân. Nhưng người ta phải luôn xem xét đến việc bị sốc và bị hít nhiều khói. Trong một thời gian, một người y tá ngồi cạnh giường của chúng... và cố an ủi hai đứa. Mẹ của các cháu an toàn rồi, bà ấy không sao đâu, bà ấy nằm ở khoa bên cạnh, các cháu có thể đến đó thăm mẹ. Nhưng, cặp song sinh không khóc lóc vì mẹ của chúng. Chúng cháu khóc vì tiền của chúng cháu. thì Petrick thổn thức, số tiền thưởng 20.000 mires mỗi đứa, và bây giờ nó cháy hết rồi. Có lẽ các cháu sẽ được nhận lại từ công ty bảo hiểm. Nhưng, dĩ nhiên là nhà Carter không mua bảo hiểm, và cặp song sinh tiếp tục khóc sụp sùi đến khi người y tá mất kiên nhẫn và bỏ đi. Bà Carter ở khoa bên cạnh, cánh tay của bà bị băng bó và bà đã hít rất nhiều khói. Mặc dù thế, bà vẫn tìm cách thang phiền về cách vận hành của bệnh viện, về việc thiếu vệ sinh và về những bệnh nhân mà con cái của họ được phép vào thăm cha mẹ chúng và chạy lung tung khắp nơi. Và còn có một con ruồi trong bình nước của tôi nữa Bà ta nói một cách cáu kỉnh Đúng ra là có hai con Bà vẫn còn thang thiền Khi một người đàn ông anh ăn mặc lịch lãm đến cạnh giường bà Anh là người trợ lý của lãnh sự anh Thưa bà Carter Lãnh sự đã nhờ tôi giúp đưa bà trở về anh Ở đó tương lai của bà dường như tốt hơn Ý anh nói là anh sẽ trả tiền vé cho chúng tôi Cho bà và cho các con bà, đúng. Ở Anh, bà có biết ở nhờ nhà ai được không? Người thân hoặc bạn bè. Bà Cách Tơ nhíu mày. Thật sự là dường như bà chẳng có người bạn nào. Rồi mặt bà giảng ra. phu nhân Parsons, ở Little for. bà ấy sẽ cho chúng tôi ở nhờ. Tôi chắc chắn là thế. Bà ấy là chị họ của mẹ tôi. Ờ, gần đúng như thế. Địa chỉ của bà ấy là Cray Gapples, Clomenade, Little trên biển Người đàn ông trẻ tuổi ghi lại, rồi anh nói, mà không nhìn vào mắt bà Tôi xin lỗi là chồng bà chưa thể trở về anh ngay được Nhẹ nhàng hết mức, anh nói với bà rằng, khi ông Carter xuất tiện, ông ấy phải đối mặt với một phiên tòa và có lẽ sẽ bị bỏ tù vì tội lừa gạt và biển thủ, cũng như ông đã lừa gạt ngân hàng ở Anh Ông ấy thực hiện điều đó ở đây Không chỉ Gonzales Là người ông Carter Mắc nợ một số tiền quá Khả năng chi trả của ông ấy Cô Minh chạy lên những bậc thang bệnh viện Và vị giáo sư Vừa gạt mồ hôi trên trán Vừa chạy theo Gia đình Carter Cô nói với Lễ Tân Những đứa con gái trong vụ cháy ở đâu hoa C Người Lễ Tân nói Và họ hối hả chạy lên những bậc thang Cặp song sinh vẫn thúc thích Nhưng chúng dừng lại và nhìn chầm chầm vào cô Minh Tinh Cô được biết là các em không bị thương nặng Cô hy vọng là các em không bị đau Tiền của bọn em mất hết rồi Thầy Trích sụt sụt Ừ, nhưng có lẽ các em còn có thể mất cả mạng sống Rồi cô hỏi Maya đâu rồi? Cặp song sinh nhúng vai Bố chúng em đã quay lại tìm chị ấy Chúng em không biết chị ấy ở đâu Chị ấy không vào bệnh viện với chúng em Tiềm Cô Minh Tên bắt đầu đập mạnh vì giáo sư nắm lấy cánh tay cô. Để tôi đi hỏi y tá trưởng xem sao. Ông hối hả đi dọc hành lang và trở lại với một vẻ mặt nghiêm trọng. Y tá trưởng nói rằng chỉ có hai đứa con gái và cha mẹ của chúng trong xe cấp cứu. Bà ấy không biết có một đứa con gái khác. Cô Minh Tên hít một hơi dài cố gắng đứng vững. Nhưng ông Carter quay lại tìm Maya. Cặp song sinh vừa nói Chắc chắn là Maya ở đây." Y tá trưởng đã ra khỏi phòng làm việc và hối hả cùng họ tiến về phía khu điều trị dành cho đàn ông. Những vết bỏng của ông Carter rất nghiêm trọng, tóc và chân mày của ông bị cháy xém, mặt ông sưng phù, cả hai tay bị băng bó. Ông nằm bất động với cặp mắt nhắm nghiền, nhưng cô không hề nghĩ đến tình trạng của ông ta. "Ông Carter, Maya đâu rồi?" Cấp song xin nói rằng ông đã quay lại để cứu Maya. Ông có đưa được Maya ra ngoài an toàn không? Tôi... Đã cố gắng Ông Carter nói dối Tôi đã đến thẳng cửa phòng của nó Nhưng không làm gì được Một địa ngục rùng rợn Cô Minh Tân trao đảo Tôi không phải là loại người có thể ngất xỉu Cô nói khi y tá trưởng chạy về phía cô Nhưng cô đã sai Phần 20 Phần 20 Trong vài giờ đồng hồ, căn nhà gỗ một tầng đã tuyệt đẹp. Những ngọn lửa màu cam, đỏ thẳm và tím, đốt sáng trời đêm. Những đám mưa tàn lửa vàng rực bay lên, trong khi lửa nhảy nhót, đùa vui trên căn nhà đang dãy chết. Rồi tất cả kết thúc, chẳng còn lại gì. Chỉ có cho xám và những vật dụng kỳ lạ đã sống sót sau thảm họa. Vòi của cái súng xịt, chiếc bồn rửa vỡ vụng, Và ở nơi đã từng là phòng làm việc của ông Carter... Một con mắt đơn độc, nứt toát... Bởi sức nóng đang trừng trừng nhìn lên trời một cách rùng rợn. Vì thế, khi Finn cho thuyền xuôi dòng... Trở lại trên sông Negro vào lúc bình minh... Nó không thấy lửa và không nghe thấy tiếng ầm vang khi ngôi nhà bị thiêu hủy. Đầu tiên, mọi thứ trông như nó vẫn thế. Những hàng cây cao lớn cạnh dòng sông... Những típ lều của người da đỏ, thuyền của nhà cắt tơ bập bền chỗ thả neo. Đang đứng cạnh Finn, chật con chó ngửa cổ và tru lên. Cái gì thế? tin hỏi. Nhưng bây giờ, nó cũng ngửi được cái mùi khói ngẹt thở còn sót lại. Khi cho thuyền hướng đến bến đổ, nó thấy tất cả. Khoảng không... Sự hư vô nơi từng là căn nhà của gia đình Carter, thậm chí chẳng còn cái vỏ rỗng, chẳng còn gì. Nó từng nghĩ rằng cái chết của cha nó là điều tồi tệ nhất trên đời, nhưng điều này còn tệ hơn vì nó là người có lỗi, nếu nó đem Maya đi theo như là Maya đã vong sinh. Nó run lẩy bẩy, run nhiều đến nỗi khó mà điều khiển Arabella đến bến và neo nó lại. Tìm kiếm đống hoang tàn này chẳng có gì. Rõ ràng chẳng ai có thể sống sót được trong đám cháy này Nhưng có một hy vọng cuối cùng Những túp lèo của những người da đỏ đã được lửa tha Có lẽ họ đã đưa Maya ra ngoài Có lẽ nó sẽ tìm thấy Maya đang ngủ ở đó Nó mở toàn cánh cửa của túp lèo thứ nhất Rồi thứ hai và thứ ba Những túp lèo trống rỗng Kể cả con vẹt cũng biến mất khỏi chỗ nó thường đậu, Thậm chí con chó nhỏ cũng vậy Một sợi dây thần Đức tơi tả bên ngoài cho thấy nơi mà con lợn bị lửa làm cho kinh hải đã phóng vọt vào rừng. Trong đầu Finn chẳng có nghi ngờ gì nữa. Họ đã để Maya chết cháy và trốn đi trong sự hoảng sợ và hổ thẹn. Finn tự hỏi nó sẽ cảm thấy như thế nào nếu tiếp tục sống mà biết rằng mình đã giết bạn. Những con khỉ đã đúng khi cười phá lên lúc nó nói sẽ không quay trở lại. Nó đã lập tức quay lại để đón Maya Và nó đã đi nhanh Xui theo dòng nước chảy xiết Nhưng nó đã đến quá muộn Finn lại ra ngoài Và đứng trên khu đất vuông lẫm chởm sỏi đá Đã từng là khu vườn của nhà Carter Dường như Tâm trí của nó đã ngừng hoạt động Nó chẳng biết phải làm gì Nó có nên đến Manaus để xem Liệu nó có thể tìm thấy tin tức gì không Có thể là từ bệnh viện Sau một lúc Nó thấy mình đang đi ngược trở lại dọc theo con đường cạnh bờ sông, hướng về nơi nó đã bỏ chiếc Arabella lại. Khi đến ngã ba đường với một lối dẫn về phía khu rừng, con chó chợt rối rít chuối mũi xuống một tảng lá vón cục, tình đẩy nó sang một bên và thấy một vệt máu, rồi xa hơn một tí, một vết nữa, rồi một vết nữa. Xuyết nữa, nó đã vấp ngã lên người của Maya, cô bé nằm bất động, Quốc giữa đám lá và dây leo gần như là nó đã đào tổ vào trong rừng để chết nhưng mày không chết nó nằm đó choán ánng vẫn mặc váy ngủ thở nhẹ nhà với cặp mắt nhắm nghiền máu chảy từ vết thương dài và sâu trên chân phim không thấy vết bỗng nào trên da của Maya chắc hẳn cô bé đã ngớt vì mất máu rồi khi phim gọi tên Maya cô bé mở mắt Một tay dơ lên về phía tay áo của Finn Chúng mình đi được chứ? Cô bé thầm thì Và cậu bé trả lời Được Maya mở mắt và nhìn thấy một vòm cây Mặt trời sáng chói trên cao Tỏa nắng qua những tán lá trên cùng Nó có thể ngửi thấy mùi hương nồng nàng Của những bông hoa lan Và nghe thấy một con chim Tiếng kêu lẻ loi Và cháy lòng của nó nghe rất rõ ác cả tiếng đều đều của động cơ. Rồi những tàn cây trên cao biến mất, nó đang nhìn lên bầu trời trong vắt và xanh nhạt, ánh sáng bỗng quá chói, vì thế nó nhắm mắt trong chóc lát, vì nó không muốn tỉnh dậy hoặc dừng lại. Nó muốn cho những gì đang xảy ra với nó lúc này cứ tiếp diễn, tiếp diễn và tiếp diễn. Nó đang nằm trên một tấm vải lót, làm chỗ nằm trải trên đáy thuyền. Hai đứa đang di chuyển đều đều qua làng nước, Không nhanh, không chậm, tốc độ lý tưởng tru maya vào lại giấc ngủ. Người nó được phủ một chiếc chăn xám, nó đẩy chăn ra và thấy chân bị băng bó. Chân nó đau dai dẳng nhưng không khó chịu, nỗi đau dường như thuộc về một ai đó. Nó nhắm mắt và lại ngủ. Khi thức dậy lần nữa, nó thấy một cái gì đó đang tựa vào sườn nó, ngáy khe khẽ. Con chó có màu cát sẫm. Rồi nó quay đầu và thấy Finn ngồi đằng sau, lặng lẽ ở đuôi tàu, tay đặt lên bánh lái và nó biết rằng mình đang ở trên con thuyền Arabella và được an toàn. Chính cái nửa da đỏ của Finn đã chiếm lĩnh nó khi tìm thấy Maya trong rừng. Cái nửa ấy đã bế được Maya ra bến thuyền và đặt cô bé lên Arabella. Cái nửa ấy đã băng bó chân của Maya... Và bắt cô bé nuốt một liều thuốc bằng vỏ cây Cái nửa ấy đã cho thuyền đi Và bảo Maya hãy ngủ Ngủ và ngủ Đôi khi Cái nửa người Âu của nó phản đối Và bảo nó rằng Nó phải đưa Maya đến bệnh viện Và chữa trị cho đàng hoàng Nhưng nó chẳng để tâm Bây giờ nó biết điều gì tốt nhất cho Maya Và nó đúng Vì bây giờ Maya tỉnh dậy cạnh con chó Và cô bé lại trở về chính mình Nỗi sợ hãi và sự kiệt sức đã biến mất khỏi gương mặt Maya. Tôi đói quá, cô bé nói và mỉm cười với Finn. Maya đã thoát ra ngoài bằng chiếc cửa sổ cao, kính vỡ, đã cứa một vết thương dài và sâu vào chân nó khi nó trường ra ngoài. Nhưng cánh cửa đã cháy âm ỉ khi Maya thức dậy. Tôi chẳng nhớ được nhiều sau đó vì khói. Tôi nghĩ... Tớ biết rằng chẳng có ai trong những túp lèo. Tại sao không? Finn hỏi một cách giận dữ. Họ đã hứa là sẽ trong chừng cậu. Có một đám cưới quan trọng, họ đã đi cả, và cô Minty cũng đi đâu đó. Mia nói, cô ấy đã bỏ tớ rồi. Không đâu. Cậu nói không đâu là sao? Cô ấy đã chẳng có mặt ở đó. Cô ấy đã chẳng quay lại sau ngày nghỉ. Có thể, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ cậu chứ không phải là điều mà cô ấy sẽ làm, còn những người khác thì sao? Họ đã thoát được, tôi thấy thuyền cứu thương đến và đưa họ đi, nhưng tôi trốn, tôi không chịu nổi việc phải ở cùng họ nữa, tất cả bọn họ cứ cãi nhau và la hét, vì thế, trốn trong những bụi cây, ban đầu không để ý đến cái chân, nhưng rồi Maya lắc đầu, nhưng không sao đâu, Finn à. những điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, vì cậu đã trở về Họ đi ngược dòng sông Necro rồi rẽ vào một con sông nhỏ hơn tên là Agarapi. Con sông này chảy theo hướng tây bắc đến vùng đất mà người ta nhìn thấy bộ lạc Santi lần cuối. Đó là một con sông tuyệt đẹp, họ đi giữa những hòn đảo nơi đàn đàn những con diệt trắng đứng chôn chân hoặc nơi những đàn dơi nhỏ màu ngọc trai xám bay lên từ những thân cây đã đổ trong như những đám mây. Điều làm mê da kinh ngạc là phong cảnh đã rất đổi khác. Đôi khi, họ thả thuyền qua những khu rừng rậm tối sẵm và yên ắng nơi tất cả những con thú ở tiết trên những cành cao nhất, không vào lọt tầm mắt. Đôi khi, con sông uống lượng qua miền quê yên ả, gần tựa nước Anh, nơi những con hưu gặm cỏ trên những khoảng trống xanh rì cỏ. Một lần, họ đi qua vùng những bụi cây lướp xúp và thấy một rạng những ngọn đồi trọc màu nâu phía xa xa, trước khi họ lại lao vào rừng rậm. Nếu đây là địa ngục xanh của Amazon, thì tớ thuộc về địa ngục. Maya nói, nó ngập tràn hạnh phúc. Khi mở tấm băng vết thương quanh chân, nó thấy một lớp mốc màu xanh lạ lẫm mà Finn đã buộc vào đó, và dưới lớp mốc, vết thương đã gần lành miệng. Cậu nên trở thành bác sĩ, nó nói, hoặc có lẽ một bác sĩ y học dân tộc. Thường thì hai khái niệm đó là một. Maya đã cắt bỏ ống một chiếc quần dài của Finn và mượn một chiếc áo sơ mi của cậu bé. Finn đã lấy trộn một cuộn vải sợi dành cho những người da đỏ. Maya lấy vải và làm thành một cái tương tự như váy, quấn cho những lúc nó xuống nước. Chiếc váy ngủ mà nó mặc khi thoát khỏi đám cháy bị xé làm dẻ lau. Mọi thứ mà nó sở hữu đã bị thiêu hủy trong đám cháy, nhưng nó không nhớ bất cứ thứ gì trừ bàn chạy đánh răng. Chùi răng với những cành cây nhỏ chẳng giống đánh răng tí nào Nó hoàn toàn tin tưởng vào Finn Nếu cậu bé nói là chiếc hồ an toàn để bơi ở đó Nó nhảy xuống mà không phải suy nghĩ Và những con cá rỉa thịt người Piranha đáng sợ Đã không xé thịt của nó ra Và chẳng con cá sấu mộng ngắn nào đớp nó Nếu Finn nói với nó là một chiếc nấm ăn được Nó ăn chiếc nấm đó Cha tớ thường nói với tớ một điều Maya bảo Finn, câu nói đó bằng tiếng Latin, hãy nắm lấy hiện tại, hãy tận dụng nó, nắm giữ lấy nó, và sống hết mình. Maya vuốt ngược tóc mình. Sau khi cha tớ chết, rồi mẹ tớ nữa, tớ không thể nào thực hiện điều đó tốt được. Dường như chẳng có ngày nào mà tớ thật sự muốn nắm lấy. Nhưng ở đây... Ừ, có những nơi hợp với cậu, Mẹ của cậu là ca sĩ, phải không? Ừ, nhưng mẹ tớ chẳng bao giờ quan trọng hóa chuyện đó đâu. Tớ chẳng bao giờ nhớ là mẹ tớ đã giữ giọng cho buổi biểu diễn hoặc xúc miệng với trứng và làm những điều tương tự như thế. Mẹ tớ chỉ hát, hát trong nhà, trong vườn, bất cứ nơi nào. Ai cũng nói rằng cậu nên luyện giọng thêm. Phình nói về nhiếu mày vì nếu Maya có tương lai là một ca sĩ Có lẽ nó không nên đưa cô bé vào một nơi không biết trước Cô bé lắc đầu Tớ thích như bây giờ Nhưng cậu không nhớ âm nhạc sao? Sẽ luôn luôn có âm nhạc Bạn chỉ cần mở miệng ra là có âm nhạc ngay Hai đứa đã dừng lại để nhóm bếp Trong một cái vịnh nhỏ Và nấu con cá mà chúng bắt được lúc trước đó Cha mẹ của cậu thật tuyệt Phiền nói Cha mẹ của cậu cũng vậy Maya giữ cho chiếc chảo được cân bằng Trên ngọn lửa Đổ dầu vào Cậu có nghĩ là có ai đó trong bộ lạc xanh Vẫn còn nhớ về mẹ cậu không Tìm thổi những cục thang hồng Trong đám lửa sắp tắt Tôi không biết Có thể chúng ta sẽ không tìm thấy bộ lạc xanh Nó báo trước cho Maya Maya nhúng vai Chẳng hề gì Nhưng nếu chúng ta tìm thấy họ Họ có chấp nhận tớ không Tớ không có họ hàng với người da đỏ. Nếu họ không chấp nhận cậu, chúng ta sẽ không ở lại. Tớ sẽ không để điều gì xảy ra với cậu. Tớ có một khẩu súng. Tớ chẳng sợ đâu, Maya nói, và nó không hề sợ. Nó đã sợ sự hiểm ác của cặp song sinh và sợ phải bị cầm tù trong căn nhà của nhà cát Nhưng nó không sợ việc đi qua những miền đất lạ với một thằng con trai chẳng lớn hơn nó là bao. Nó nghĩ có lẽ... Nó sẽ không sợ bất cứ thứ gì nếu nó được ở bên Finn. Hai đứa không vội vã, tuyến đường của chúng dẫn về phía Tây, về phía những cánh rừng Jabura. Và mỗi đêm, Finn trải những tấm bản đồ ra như nó đã từng làm, cùng với những dòng ghi chú mà cha nó đã đưa cho nó. Một điều đáng lưu ý là, ở ngã ba sông, có một hòn đảo nhỏ với một cây lan dạ hương đứng giữa hai cây cọ cao lớn. Nếu hai đứa tìm được địa điểm này Chúng đã đến được đất của người Santi Nhưng chúng không biết rằng chúng đang ở gần hay ở xa nơi đó Dù thế, chúng liên tục dừng lại Finn muốn thu thập những loài thực vật nó biết có thể bán được Và nó đang dạy Maya điều đó Nó trèo lên ngọn một cái cây xung xuê lá Và trở về với những chùm quả vàng có thể hầm lên Để điều trị bệnh ngoài da Nó tìm thấy một cái cây, lá của nó có thể làm trà để giúp những người có vấn đề về thận và đem về một cây dương sỉ màu bạc dùng để trà sát lên những chỗ cơ bị đau. Hầu hết những loại thực vật này có tên bằng tiếng của người da đỏ. Nhưng khi hai đứa phân loại những mẫu thực vật này và phơi khô, cất chúng trong những túi vải sợi có ghi chú, Maya học được rất nhanh. Cậu sẽ ngạc nhiên về số tiền mà những người ở thành phố trả cho những thứ này. Finn nói Nhưng không phải tất cả những gì Finn thu lượm được đều dùng để bán Nó bổ sung các loại thuốc cho tủ thuốc của mình Và mỗi ngày nó bắt Maya phải uống những viên thuốc ký ninh Chỉ có những kẻ ngốc mới bị sốt rét và mùa khô Nó nói Tớ nghĩ là tớ nên cắt tóc Maya nói vào một buổi sáng Khi nó làm gãy thêm một chiếc răng lượt nữa của Finn Không, không được Maya ngước lên Ngạc nhiên, nhưng cậu đã muốn Clovis cắt cốc. Nó khác cậu. Hai đứa thường nói về Clovis, và bây giờ chính Finn tự hỏi liệu bọn họ có đối xử công bằng với Clovis không, hoặc là nó phải căm miệng ở cái nơi khủng khiếp đó, hoặc nó sẽ thú nhận và bị đuổi đi. Nhưng ít ra thì nó cũng được về nước Anh, và đó là điều mà nó muốn. Nhưng Maya có thể thấy rằng đối với Finn, một người chẳng sợ điều gì, Westwood vẫn là nỗi sợ hãi Và tớ nghĩ Nếu nó bị đuổi đi Mọi thứ sẽ bắt đầu lại Thì nói Lại có những con quả Lại lẫn trốn Nhưng họ sẽ không tìm thấy chúng ta ở đây Maya nói Chúng đã buông neo giữa hai hòn đảo Ở một nơi như là cái hang Được tạo bởi những cành cây cổ thụ vương ra Một đôi rái cá đang ngập lặng Vòng quanh con thuyền Những con ếch bắt đầu dào bản nhạc đêm Đó đã là một ngày tuyệt diệu Hai đứa đã nhìn thấy một gia đình rùa nước ngọt đang phơi nắng Và một đôi đại bàng săn mồi Một làn gió nhẹ đã đi theo chúng Đẩy thuyền đi Và cơn mưa thỉnh thoảng trúc ào xuống trong suốt mùa khô đã dừng xuất hiện Cậu biết không? Cậu đã nói là cậu thường thức dậy vào mỗi sáng ở hồ nước Khi cha cậu còn sống và nghĩ rằng Mình đang ở nơi mà mình muốn sống Bây giờ, tôi cũng cảm thấy thế khi thức dậy trên Arabella. Maya không quan tâm đến việc liệu chúng có tìm được bộ lạc Santi hay không. Với nó, đích đến không quan trọng, mà quan trọng là cuộc hành trình. Thậm chí, nỗi buồn do việc Cô Minh Tân rời bỏ nó cũng đã biến mất. Nhưng Finn, người gần như đã bắt cóc Maya, có những giây phút lo lắng. Đáng lẽ nó phải nói với ai là Maya bình an, thay vì đưa cô bé đi mà không một lời nào. Nhưng dần dần nó ngừng lo lắng và tập trung toàn bộ cho chuyến hành trình. Và nếu trong sâu thẳm, Maya biết rằng nó không được phép đi xa mãi, ngược dòng những con sông Amazon, nó đã quên được điều đó. Nó hát vang khi làm việc và khi phim huyết sáo bài Thổi Gió Về Phương Nam, nó mỉm cười vì nó đã sai khi nổi giận với ngọn gió. Ngọn gió đã đưa Finn trở về và bây giờ nó hạnh phúc. Khi Finn tham phiền vào cuối ngày rằng chúng chưa đi được bao xa, Maya nói, tại sao điều đó lại quan trọng? Chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới này. Nhưng thốt ra điều này không phải là một hành động thông minh trong tất cả mọi hoàn cảnh. Phần Phần 21 Cô đang ở nhà của ông bà Kaminsky. Cô đã mất tất cả trong đám cháy trừ thùng sách. Nhưng với số tiền thu được từ việc bán con bướm, cô mua được những thứ cần thiết. Vì nhà Kaminsky đã tử tế với cô, cô quyết tâm thực hiện tốt công việc của mình. Vì thế, mỗi sáng cô dạy Olga và giúp nữ bá tước với việc thư từ Thời gian còn lại cô tìm Maya. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Maya mất tích. Cô Minh Tân từng là người gầy gò. Nhưng bây giờ trong cô như một bộ xương di động Khi cô băng qua những con phố Người ta quay lại để nhìn gương mặt đau đớn của cô Những người hầu Nhật Cát Tapi, Phu Và những người khác chưa quay lại Khi nhận được tin về vụ cháy Bà Lila đã đổ bệnh và sốt đùng đùng Bà chắc rằng họ đã giết Maya bằng việc bỏ nó lại Và họ đã đi xa hơn vào rừng để tìm thầy thuốc chữa bệnh cho bà Nhưng cô Minton đã tìm gặp và nói chuyện với những người da đỏ sống cạnh bờ sông và cạnh bến cảng Cô tìm đi tìm lại trong đóng đổ nát của ngôi nhà Cô vặn hỏi những đội tuần tra sông và những người đang lên bờ từ những con thuyền trong trường hợp Maya mất trí nhớ và bỏ đi lang thang Nhiều người giúp cô Nhà Keminski, nhất là Shagay ông cảnh sát trưởng nhà hotman cô Dutram từ lớp khiêu vũ và những đứa trẻ đã cùng học với Maya. Trong khoảng thời gian ngắn nó có mặt ở Amazon, Maya đã kết bạn với nhiều người. Nhưng, người khiến cho cô Cormington không quẩn trí là giáo sư Claston Perry. Hàng sáng, ông để cho người phụ tá của mình điều hành bảo tàng và tìm dấu vết của Maya. Chỉ mỗi một mình giáo sư chắc chắn rằng Maya không chết. Ý ông nói là xương hoặc răng. Cormington hỏi, Đó là điều tôi muốn nói, giáo sư kiên quyết nói. Ông làm việc với cảnh sát trưởng và bá tước. Ông có mặt nhiều giờ liền ở cảng và ít nhất hai lần một ngày ông trở lại để xem cô Minh Tinh đã ăn được gì hoặc thậm chí ngủ được một chút không. Nhưng khi một tuần trôi qua rồi, cô Minh Tinh ngừng hy vọng việc cô rời bỏ Maya cũng giống như việc cô đã giết nó. Bây giờ, cô phải gửi điện cho ông Murray và nói với ông rằng Maya đã chết. Cô đã đội nón để đi ra bưu điện khi một người hầu nhà Keminski dẫn giáo sư vào. Ngay khi cô nhìn mặt ông, cô với tay tới một chiếc ghế. Liệu rằng có... Cô bắt đầu nói, có... Có thông tin, một người đàn ông trong một chiếc thuyền lái buôn trên sông Agarapi trong thế chiếc Arabella và ông ấy chắc chắn rằng có hai đứa trẻ trên thuyền. Cô Minton nhìn quanh phòng khách nhà Keminski như thế Cô sẽ tìm thấy ở đó một chiếc thuyền có mã lực lớn mà cô cần Sẵn sàng lên đường và đang đợi cô Tôi phải đi ngay Cô nói Chúng ta phải đi ngay Giáo sư nói Nữ bá tước này nỉ cô hãy chờ chồng bà trở về Ông ấy sẽ tìm cho cô một chiếc thuyền tốt và một đoàn thủy thủ Nhưng chờ đợi là một việc mà cô Minh không thể làm Tôi sẽ đi mua một số đồ nhu yếu phẩm và một vài thứ mà Maya có thể cần. Cô nói với giáo sư, tôi sẽ gặp ông ở Bến Cảng một giờ đồng hồ nữa. Nhưng khi họ đến Bến Cảng, chẳng có chiếc thuyền nào cho thuê và không có ai giúp họ. Trời đã trưa và mọi người đã về nhà ăn trưa và để ngủ trưa sau khi ăn. Vậy thì chúng ta đành phải lấy cấp một chiếc. Cô Minh Tình nói, Rồi họ thấy một con thuyền mà họ biết, thuyền nhà Carter, chiếc thuyền màu rau cải không tên. Gonzales đã mang nó xuống đây sau đám cháy rau bán để trừ vào số tiền ông Carter nợ. Chẳng ai nhớ chiếc thuyền này trong một vài ngày đâu, Cô Minton nói. Và nếu họ có nhớ thì cũng không sao cả. Cô nhìn giáo sư, ông có thể lái nó được không? Tôi nghĩ là được, giáo sư Clastonberry nói. Ông thở dài nhưng ông không cố ngăn cô lại, điều đó cũng giống như ngăn một vụ tuyết lỡ. Cho lúc này thì dường như có đủ củi dự trữ. Cô Minh Tinh đã nhấc váy và nhảy lên thuyền, bây giờ cô cầm lấy chiếc neo của con thuyền trong khi vị giáo sư cho củi vào lò và động cơ chậm rãi cựa mình thổi phì phì. Nếu chúng ta tìm thấy Maya, tôi thề rằng tôi sẽ đặt một cái tên tử tế cho con thuyền này. Cô Minh Tên nói sau khi họ khởi hành. Hành trình mà họ đi ngược lên thượng nguồn sông Necro và theo dòng sông Agarapi rất khác với hành trình mơ mộng mà Finn và Maya đã thực hiện vào tuần trước. Nhanh hơn! Chúng ta không thể đi nhanh hơn được sao? Cô Minh Tên liên tục nói. Khi củi gần hết, cô nhảy lên bờ Chặt lấy chặt để với chiếc dao rửa mà Phu đã để lại cùng với những dụng cụ khác Như thể cô đã được sinh ra với một con dao trên tay Tất cả những thứ mà cô đã cấm học sinh của mình làm Cô đang tự làm Nghĩ những ý nghĩ ảm đạm Trôi vào những giấc mơ đen tối ngay giữa ba ngày Một phút cô nghĩ là Maya đã chết trong đám cháy Và đứa bé người ta nhìn thấy trên Arabella là một đứa con gái da đỏ mà Phin đã cho đi nhờ Phút tiếp theo, cô nghĩ đứa bé đó là Maya, nhưng bây giờ nó đã chết đuối hoặc đã đến chỗ bộ lạc Santi, những người đã giết nó. Không thể đổ lỗi cho họ nếu họ đã trở thành mang rợ. Cô nói, vì cách mà người ta đã đối xử với những bộ lạc. Yara, mẹ của Finn, là người rất hiền lành. Giáo sư nói, đó là lúc đó. Cô Minton trả lời. Giáo sư để cô một mình và tập trung lái tàu. Con thuyền này lớn hơn và nhanh hơn Arabella, nhưng điều này chỉ có nghĩa là nó cần nhiều củi hơn. Ông đã cởi áo, ngực ông phủ đầy nhọ nồi, mặt ông đỏ lựng vì sức nóng, nhưng ông đẩy con thuyền đi như một ảo thuật gia điên. Nhưng khi cô Minh bắt ông tiếp tục cho thuyền đi vào ban đêm, ông kiên quyết từ chối. Điều đó nguy hiểm và ngu xuẩn, ông nói. Chúng ta sẽ mắc cạn và chẳng bao giờ kéo thuyền ra được nữa. Vì thế, cô Minh nằm ở cabin tàu và giáo sư ở bon tàu. Và ngay khi tia sáng đầu tiên hiện ra, cô Minh pha cà phê đen đặt đến nỗi nó gần như thổi bay miệng của họ và họ tiếp tục lên đường. Tôi đã là một kẻ ngốc. Cô ngồi ở đầu tàu với bàn tay đặt trên bánh lái than thở. Đáng lẽ tôi nên ở lại với Henry Hortington, cái thằng bé đã ấn những con chó con qua hàng rào kẻm của sân tennis, hoặc Lavinia Fremantle, người đã bước cánh những con bướm. Chỉ có trời mới thấu là tôi đã phải dạy những đứa trẻ kinh khủng như thế nào. Nhưng Maya thì... Họ thấy những thứ mà giáo sư rất muốn dừng lại để lấy. Một tổ chim rùi bỏ không với hai quả trứng không lớn hơn hạt đậu. một loài lang tím mà ông chưa từng biết, nhưng cô Minton không chịu nổi với việc ông dừng thuyền lại, thậm chí nếu con lười khổng lồ với bộ lông dài màu đỏ kèn càng đi xuống mép sông, cô cũng sẽ cương quyết phải đi tiếp. Nhưng giáo sư không bỏ qua tất cả mọi thứ. "Cô cứ phải gọi tôi là giáo sư Claxton Ông phàn nàn sau 3 ngày đi trên sông, cô Mintin đang lái thuyền. trong trường dấu hiệu của những bờ cát hoặc những tảng đá ngầm. Tôi không biết tên thánh của ông, cô nói. Giáo sư đỏ mặt. Tên thánh của tôi là Nevin. Ông thú nhận. Cô Minh tên xoay lại nhìn ông, loan lỗ dầu mỡ, râu không cạo, mồ hôi rồng rồng và chợt nhận ra những gì ông đang làm cho cô. Thế tôi sẽ gọi ông là Nevin nhé, cô nói. Sau đó, cô trở nên bình tâm và biết điều hơn. Cô mở vài hộp thức ăn họ đã đem theo và chuẩn bị những bữa ăn tử tế. Thậm chí, cô còn cho phép mình nhìn thấy vẻ đẹp của dòng sông và nhớ rằng đã có lần cô hy vọng kiếm sống bằng cách trở thành một nhà tự nhiên học. Ông có bị mất việc không vì ông đi bất ngờ thế này? Cô hỏi, giáo sư nhúng vai. Có lẽ không... Nhưng nếu tôi mất việc thì cũng chẳng phiền hà nhiều cho lắm. Đằng nào vài năm nữa tôi cũng sẽ phải nghỉ hưu và tôi đã tiết kiệm được một ít tiền. Ông cho thêm một khúc gỗ vào lò. Thi thoảng tôi cũng thực hiện những cuộc hành trình với Taverner. Tôi có thể kiếm sống như thế này, không chỉ thu lượm. Bây giờ người ta trả nhiều tiền cho người giúp họ trải nghiệm cuộc sống hoang dã. Ông nhìn ra xa. Đó là điều tôi muốn làm khi ra đây Nhưng vợ tôi không thích đi đây đi đó Họ rẽ vào con sông Agarapi Và ngay sau đó nhìn thấy một con rắn khổng lồ Dài không dứt, xào xạc qua lớp lá Và rơi tùm xuống dòng sông thẳm màu Một con trăng, giáo sư nói Nó có nguy hiểm không? Cô Minh Tân hỏi Với chúng ta thì không, giáo sư nói Đó là một điểm báo tốt lành, chúa tệ của nước đang lộ diện. Thế thì có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy Maya. Cô Minton nói thầm, cô định làm gì với Maya khi cô tìm thấy nó? Đêm đó, giáo sư hỏi, đem nó về nhà Kemensky và không bao giờ để nó lọt khỏi tầm mắt của tôi nữa. Cô Minton nói, có thể nó không thích như vậy đâu. Tại sao lại không? Nhà Keminski là những người tốt nhất trên thế giới này. Ừ, nhưng bây giờ nó đã nếm mùi của tự do. Điều đó chẳng quan trọng. Cô Minton nói một cách cáo kỉnh, áo chẽn của cô đang thích vào lưng. Tôi cũng đã nếm mùi tự do. Cô thấy mình đang nói ra điều ấy, nhưng tôi phải quay lại và nó cũng thế. Bây giờ họ phải nhớ tuyến đường mà Finn dự định sẽ đi. Nhưng việc thiếu ngủ và lo lắng bồn chồn bắt đầu làm cho họ vụn về Và có một nỗi lo khác Thân con thuyền nhà Carter to hơn thân thuyền Arabella Điều gì xảy ra nếu dòng sông quá hẹp để họ tiếp tục đi? Vào ngày thứ năm, cô Minton đã bí mật từ bỏ hy vọng Và giáo sư cũng chẳng còn cố gắng vui vẻ nữa Rồi chỉ một tuần sau khi họ rời bến Họ đi qua một khúc quanh và nghe tiếng sủa của một con chó. Bọn trẻ quay lại và nhìn thấy con thuyền màu xanh như rau cải đang tiến về phía chúng. Trời ơi! Không! Không phải là nhà cát tơ chứ! Maya thốt lên, nó tuyệt vọng nhìn quanh để tìm nơi trốn. Nếu tơ chạy vào rừng. Nhưng đó không phải là nhà cát Theo một khía cạnh nào đó, điều này còn tệ hơn cả nhà cát Vì nhìn người phụ nữ đang đứng dậy Từ chiếc ghế trên mũi tàu Maya sẽ không cố trốn hoặc lũi đi Em điên rồi Cô Minh Tình hét lên Xuyên qua khoảng cách hẹp giữa hai chiếc thuyền Em hoàn toàn bị điên rồi Maya, điều em làm có nghĩa là gì Rồi cô biến mất vào cabin tàu Nơi lần đầu tiên kể từ khi Maya mất tích trong đám cháy Khóc tu tu Nhưng sự nhẹ nhõm khi thấy Maya bình an trẻ ngay sang một hướng khác. Trên Arabella, cô thang phiền về mái tóc rối của Maya, về đôi chân trần của nó, về quần áo kỳ dị. Cô đã đem theo một chiếc bàn chải đánh răng, thậm chí cả một chiếc lược Nhưng như cô nói, cần nhiều ngày để Maya trong văn minh trở lại. Cô mắng nhiết phin vì đã đem Maya đi. Cô vặn hỏi Finn về tiếng Latin của nó và muốn biết bao lâu bọn trẻ uống thuốc ký ninh một lần. Lúc cô đã than phiền và tìm ra lỗi lầm của chúng xong, Maya sắp sửa ước rằng cô Minton đã thực sự bỏ nó đi. Sau đó, bọn trẻ sang ăn tối trên chiếc thuyền nhà Carter. Giáo sư, người hóa ra là một người say mê nấu nướng, đám mở một hộp thịt bò muối và nấu món thịt băm ngon tuyệt với hành và tiêu. Người đã luôn ngưỡng mộ vị giáo sư Đã đem sang một vài mẫu Nó thu thập được để ông nhận dạng Và bây giờ bọn trẻ nghe Về những gì đã xảy ra với nhà Carter Câu chuyện kỳ diệu thật Cô Minh nói Phu nhân Parsons thực sự đã gửi điện Và mời họ đến ở cùng Các em có thể tưởng tượng Cặp song sinh hạnh phúc thế nào Đến sống với một phu nhân thực sự May à ngạc nhiên Trong bức vẽ Bà ấy luôn trông rất dữ tợn Với khuôn mặt vuông ấy và vòng cổ ngọc trai. Nhưng chắc chắn là bà ấy đã thực hiện trách nhiệm của mình. Cô Minh Tinh nói, họ lên tàu trước khi cô và giáo sư rời bến. Ông Carter cũng đi chứ ạ? Finn hỏi. Cô Minh lắc đầu. Ông ấy phải ở lại bệnh viện một thời gian nữa. Có lẽ ông ấy đang hối tiếc vì những gì ông ấy phải đối mặt khi xuất viện sẽ chẳng dễ chịu. Và cô giải thích về phiên tòa và những gì sẽ xảy ra nếu ông ấy bị kết tội Nhưng rồi câu chuyện nhanh chóng chuyển sang đề tài nhà Kemensky Cô xin lỗi là em không nhận được thư của cô đêm đó Cô Minton nói Lúc đó cô đang thu xếp để chúng ta cùng đến và ở nhà họ Em sẽ thích việc đó chứ, phải không? Cô hỏi Maya Maya im lặng, nhìn xuống đĩa chắc chắn là Maya thích rồi. Finn Trail, Shakay sẽ có thể quỳ dưới chân của Maya như người ta quỳ trong một quyển sách. Commentin dập tắt trò đùa của Finn với một tia nhìn. Nhà Cheminsky chỉ có lòng tốt mà thôi, họ đã chuẩn bị một phòng cho Maya ở tầng trên cùng, căn phòng ấy nhìn ra sông. Nhưng Maya không muốn nhìn sông, nó muốn ở trên sông, căn nhà rộng, tức ăn sang trọng, thứ tiếng Nga lẫm nhạm đó Bây giờ chẳng còn ý nghĩa với nó, nó muốn ở cạnh Finn và tự do. Em có phải quay về không? Nó lặng lẽ hỏi. Có, sáng sớm mai, Cô Mintin nói, đem đồ đạc của em sang đây ngay sau khi rửa mặt xong. Vì nó biết đây là đêm cuối cùng trên Arabella, Maya chiến đấu để chống lại cơn buồn ngủ, nó phải ghi nhớ tất cả, tiếng nước vỗ vào mạn thuyền, những con sâu bướm trắng Những con đom đóm Phin cũng thức Khi chúng ta lớn Tớ sẽ trở lại đón cậu Tớ hứa Lúc đó chẳng ai ngăn được chúng ta nữa Nhưng nó không phải là người lớn Và Phin cũng thế Phin sẽ đi một mình Vì giáo sư đã cố thuyết phục Phin quay lại với họ Nhưng Phin chỉ nói Cháu hứa với cha là sẽ đi Và tìm bồ lạc xanh ti Cháu đã hứa Mặc dù thế Bây giờ khi đang nằm trong bóng tối Finn nhận ra nó ghét ý tưởng đi một mình đến chừng nào Chính xác là nó không sợ Nó biết mình có thể làm được điều đó Nhưng nó chợt cảm thấy buồn thê thảm Vì không có bạn nó đi cùng Chúng ta vẫn có thể trốn vào trong rừng Maya nói Nhưng Finn nói không Cô Minh Tinh thật sự quan tâm đến bạn Giáo sư nói rằng cô ấy sắp hóa điên Khi nghĩ bạn đã chết trong đám cháy Bạn không thể lừa cô ấy hoặc giáo sư, họ là những người tốt. Chỉ có điều... Ôi, tại sao những người lớn không hiểu rằng chúng ta có thể biết những gì phù hợp với chúng ta cũng giống như họ? Cuối cùng, những đứa trẻ cũng ngủ, nhưng trên con thuyền không tên, cô Minh Tân nằm tràn trọc. Sau một lúc, cô dậy và đi ra bon thuyền. Mọi thứ đã như cô mong đợi. Cô đã tìm thấy Maya và Maya bình an, mạnh khỏe, Không chỉ bình an và mạnh khỏe mà còn hạnh phúc, ít nhất là đã hạnh phúc. Cả phim cũng thế, chúng đã giữ cho chiếc thuyền gọn gàng, ghi chép những gì chúng tìm thấy một cách cẩn thận và uống thuốc ngừa sốt rét. Có lẽ Bernard sẽ rất tự hào về con trai của mình, nhưng tại sao cô lại cảm thấy khó chịu? Sau lưng cô, vị giáo sư trở mình trong giấc ngủ. Ông vẫn thức chứ? Cô hỏi, giáo sư mở mắt. Bây giờ tôi thức. Tôi cần nói chuyện với ông, cô nói để tôi pha trà cho chúng ta đã. Những đứa trẻ dậy muộn, chúng rửa ráy, thay quần áo trong yên lặng, cả hai đều sợ phải tốt nên lời. Maya cho đồ đạc của nó vào một cái túi vải bạc cũ và vuốt lông con chó. Tớ sẽ sang tạm biệt cậu trong một phút nữa, thì nói, thuyền của nhà Carter đã sẵn sàng khởi hành. Bữa ăn sáng đã được dọn dẹp Dây thần đã cuộn Vì giáo sư đang cơi lò đốt Và cho thêm những khúc gỗ mới Cô Minh Tinh ngồi ở bánh lái Có một gói đồ bọc trong vải bao bì Đặt trên gối Em sẵn sàng rồi Maya nói Cố gắng để giọng của nó bình tĩnh Nó không được khóc Quan trọng hơn Nó không được sưng sỉa Finn sẽ sang để tạm biệt Chẳng cần đâu Cô Minh Tên nói, Finn muốn thế, cũng chẳng cần đâu. May nhìn gia sư của mình, cô Minh Tên dường như đổi khác, nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn, bình tâm hơn. Tại sao ạ? Nó hỏi, tại sao không cần? Vì cô và giáo sư sẽ đi cùng các em. Chúng ta tiếp tục đi, em hãy trở về chiếc thuyền Arabella và nói với Finn rằng, cô và giáo sư sẽ theo sau cách xa chiếc thuyền của các em một đoạn bằng ba lần thân tàu Khi Maya quay người để đi vẫn không thể tin được rằng có niềm hạnh phúc nào lớn lao đến thế nó nghe một tiếng bỏm thật to Cô Minh Tên đang tựa vào mạng thuyền nhìn gói đồ mà cô đã cầm trên đầu gối trôi xuôi theo dòng sông Cái đó là gì vậy cô? Maya hỏi Cô Minh Tên thẳng người lên Nếu em phải biết Cô nói Đó là áo chẻn của cô